Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tầm 178. Các bạn có thể đón ghẹt trọn vụ của bộ chuyện này bằng cách truy cập qua đường đinh danh sách phát. Tuấn Anh Đăng ghim dưới phần bình tuận của video này. Túng bây giờ vốn dĩ tưởng rằng nữ thần vai trắng hầu hạ tên ăn chứa chắc táng đó đã đạt vượt quá sức tưởng tượng thôi. Hay mà nữ thần váy trắng Chỉ có một ưu điểm là xinh đẹp mà thôi Nhưng bây giờ nữ võ thần hỏa giáp Một quyền đánh bay đại tổng sư kiếm đạo Tài sắc vẹn toàn kia Đã không thể chờ đợi được chủ động yêu cầu đi hầu hạ Cái này đúng là ông trời không có mắt Không đẹp trai Thì thật sự muốn làm gì thì làm sao Một số người nhìn về phía hoàn quan đại tổng quản Đang run đầy bảy quỷ trên mặt đất Không ngừng khấu đầu Trán đã dính đầy vùn đen Rồi lại nhìn cánh cửa lều trên ngọn cây đang đóng chặt kia Trong lòng không khỏi trào dâng Một cảm giác khó hình dung bằng nơi Tỉnh chủ đường viện đạo Đã khiến cho đại tổng sư kiếm đạo kinh thái Đã dựa vào quyền thế và sự ảnh hưởng Còn lâm bắc thần Lại có thể khiến cho hai thiếu nữ xinh đẹp Giống như nữ thần Cam tâm tình nguyện Ngọt như đường mà đi theo hầu hạ Dựa vào cái gì chứ Chỉ dựa vào khuôn mặt của hắn thôi sao Sự khác biệt giữa hai người thật là quá lớn Không khí yên tĩnh vô cùng Đội quân của ba đại chiến bộ vốn dĩ khí thế hừng hực mà sống tới Nhất thời cũng sững bước chân Duy chỉ có tiếng khấu đầu của hoạn quan đại tổng quản tiếu tiếu Là vang lên bàng bàng rất rõ Nhưng bóng răng mập mạp giống như đuối thịt trên chiếc kiểu kia Từ đầu đến cuối đều không đoán một lời Cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì Mãi trở đến khi cánh cửa của căn lều sao hoa trên ngọn cây tùng trong doanh trại lại một lần nữa mở ra. Lâm Bắc thần, người đã rửa mặt trang điểm và thay y phục xong. Từ bên trong bước ra, đứng bên làn can và vẫy tay với quần chúng ở bên dưới. Từ thế giống như đang gặp mặt phan hâm mộ cuồng nhiệt mà nói. Tỉnh chủ đại nhân, trước tiên ngài đừng có gấp, ta dậy muộn, còn chưa kịp ăn sáng, tàn tạm vài miếng trước đã nhá. Cái gì? Mọi người bên ngoài danh trại đều cho rằng mình đã nghe nhầm rồi. Lại, lại còn ăn sáng nữa sao? Điều này có nghĩa là bảo tình chủ lương viện đạo hùng uy lẫm liệt. Sau khi để hắn thay y phục xong, còn phải ở đây đợi hắn ăn sáng sao? Còn mở nó? Không biết lương viện đạo suy nghĩ như thế nào. Nhưng mà những người khác nghe thấy cầu này đều có một loại xung động muốn trực tiếp lùi lầm bắc thần từ trong tiểu viện trên ngọn cây xuống đây đánh trong một trận thật tan nhẫn khuế mặt của khấu trùng chính giật giật, thật sự là tìm chết mà. Ngày sau đó, Lương viên đạo còn chưa kịp mở miệng đã nhìn thấy hai tỷ nữ trẻ tuổi xinh đẹp chuyển bàn ghế ra ngoài, đặt ở cổng của căn lều sao hỏa. Sau đó là đồ các loại bộ đồ ăn bát rát vang khảm bạc được đặt chỉnh tề. Các đường hắt tuyến khó có thể khống chế được từ trên trán của mọi người trượt xuống, làm thật sao? Để nhiều người như vậy. Trước mắt nhìn cười ăn sao Điều này thực sự đã não tàn Chẳng đã không nhìn ra được Tình chủ đại nhân xuất quần tới đây Khi thế hung hung hổ hổ Rõ ràng là sắp xảy ra chuyện không hay sao Hay là nói Cái tên ăn chơi trác táng này Thực ra là trong lòng đã có sự tính trước Không chút hoảng sợ Cố ý dùng phương thức này Để bảo khiêu khích Và chọc dẫn tình chủ lương viện đạo Hắn dựa vào cái gì chứ Đối diện với sự khiêu khích của Lâm Bắc Thần, lường viện đạo sau khi hơi kinh ngạc một chút thì đã chìm vào trong suy tư ngắn ngủi. Hắn là một kẻ điên khẩu dài, nhưng kẻ điên cũng có não. Chẳng qua là hầu hết thời gian, kẻ điên sẽ cảm thấy rằng dùng đầu óc để suy nghĩ là một chuyện không có lợi cho lắm. Cho nên bọn họ không muốn dùng đầu óc để suy nghĩ mà thôi. Nếu như một kẻ điên bình tĩnh lại, sẽ gây ra nỗi kinh hoàng càng lớn hơn. Lúc này Lâm Bắc Thần lại thực sự dùng bữa trước cổng của căn lều sang trọng trên ngọn cây. Tên gọi và chủng loại của điểm tầm sáng phản ánh đầy đủ cuộc sống của một tình quần là áo lụa xa xỉ, ngập trong vàng son. Trên chiếc bàn to lớn đặt ít nhất là hơn 40 món ăn với nhiều màu sắc và hương vị khác nhau. Thiên Tiễn thần mặc một bộ sát trụ màu đỏ, đứng sau lưng, duỗi đôi tay thon dài mềm mại, xòa bóp vai cho Lâm Bắc Thần. Con thiên thiên thân mặc bạch y, từ thế ưu nhã, các từng món ăn một chút, đút vào miệng của lâm đại thiếu. Rất nhiều đại quý tộc nhìn tới cảnh này đều hãi hùng khiếp phía. Hắn lại có thể khiến cho cái người tựa như thiên nhân, một quyền đánh bay hoạn toàn đại tổng quản thiếu thiếu xóa bóc cho mình sao? Không sợ nàng ta bọc nát xương cổ nhỏ bé của tên tiểu bạch kiểm này à? Còn theo nữ mặc váy trắng, giống như nữ thần kia. Đã có thể nguyện ý hạ mình Để đút cho một nam nhân ăn cơm như vậy à Ngưỡng mộ kèn tị quá Một số quý tộc hàng đầu Ngày thường cũng không phải là không phô trương như vậy Thậm chí tìm thứ thân cận hầu hạ ăn uống Còn nhiều hơn cả lâm bắc thận Nhưng mà cho dù số lượng có nhiều đến đâu Cũng không thể bù đắp được sự tranh lệch Về chất lượng giống như trời phạt này Không khí là một lần nữa trở nên yên tĩnh Mọi thứ diễn ra hoàn toàn không theo nhịp điệu và quỹ đạo như trong tưởng tượng của rất nhiều người. Khung cảnh này, dù sao cũng rất kỳ lạ. Ai có thể ngờ rằng, những người quyền quý hàng đầu trong toàn bộ triều Huy Thành lại tụ tập lại một chỗ. Không phải chờ đợi để xem tên tiểu bạch kiểm não tàn mới nổi này kinh hồn bạt vía, định nọt và nhận tội, mà là trước mắt nhìn người ta hưởng thụ cuộc sống và ăn mỹ thực ở trên đó ư? gió thổi xào xạc vẫn là tiếng khấu đầu của hoàn quan đại tổng quản tiếu tiếu, có thể nghe thấy rõ. Vị kiếm đạo đại tổng sứ lúc này, toàn bộ quân mặt đều dính đầy băng tuyết và bùn đen, không ngừng khấu đầu ngay cả những người lòng dạ sắc đá nhìn thấy cảnh này thì cũng sẽ nảy sinh lòng thương hại. Nhưng lương viện đạo hiện nhân là một người vô tâm, hắn thậm chí còn không thèm lướt nhìn tâm phúc của mình. Cũng không muốn đang nghi Như Tào Tháo nữa ha, ha, ha, ha. Lâm đại thiếu khẩu vị thật là tốt Trên khuôn mặt mập mạp Của lương tỉnh chủ Bởi vì cười động dung Mà nặn ra hàng đoạt nếp nhằn và gợn sóng Hắn nói <cười> Như vậy thì Ta đến làm thêm cho người một bữa nữa Nhật định sẽ khiến người ăn càng vui vẻ hơn Người đâu bưng lên Giọng nói vừa dứt Hai cường giả của khối ứng vệ Ở phía sau khi một cái giường sắt Đã được niềm phòng tiến lên phía trước Ánh mắt của mọi người Đều tập trung vào chiếc trường sắt Thêm đồ ăn sao Bên trong sẽ là cái gì đây Hai tên khối ưng vệ Mở trường sắt ra Đột nhiên một mùi báo tanh nồng nặng Tan tràn ra BOOM Cây trường sắt bị đá lật đi Cánh tay bị chặt gãy Vẫn còn đang rỉ máu từ bên trong Lăn ra ngoài Giật nhiều người đều giật mình Đây rõ ràng Là một người đã bị cực hình giết chết Đồng thời phanh thây khổng đầu trước đó Đó có thể là ai chứ? Một số đại quý tộc theo bản năng Vén tay áo lên Chè bụi miệng Lùi lại phía sau vài bước Trong đôi mắt gần như chìm sâu Trong thịt mỡ của lương viện đạo, lóe lên một nụ cười rượu cợt và khoái ý Hắn biết Lâm bác thần Là người bao che khuyết điểm nhất Cũng quan tâm đến những người bên cạnh nhất Bất kể đây có phải là hình tượng nhân vật mà hắn xây dựng cho mình hay không? Hay là tính cách thật của hắn, thì việc đem thi thể người huynh để kết bái tươi mới ra đo của thiên tiểu bài kiểm đạo tan này đặt ở đây, đối với hắn đều là một đòn đả kích nặng nề. Quả nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Bắc Thần cũng không thể ăn tiếp được nữa. Chỉ thấy tiêu niên đẹp trai này giống như bị đâm vào mông, từ trên ghế nhảy dựng đênh, Về mặt của hắn hơi tái nhợt Hai tay nắm lấy lan can Với vẻ mặt kinh hãi Bị ai và phẫn nộ hét lớn À đới đại ca là huynh sao Đới đại ca a a a huynh đệ kết bái của ta Huynh chết thảm quá Ngay cả thi thể cũng bị chặt ra thành từng mảnh rồi Cái này bảo đại tàu mệnh khổ của ta Làm sao mà sống nổi đây Ý cười trong mắt của đường viện đạo càng sâu hơn Đây là cảnh mà hắn mong đợi được nhìn thấy hơn đây chỉ là một món khai vị mà thôi. khoe miệng của hắn mỉm một cười. dự quang nước nhìn thi thể của đế tử thuần trên mặt đất, đang định ra lệnh cho người nhặt cái đầu lên. sau đó đem thi thể này đưa đến trước mặt lâm bắc thần để hắn nhìn cho kỹ. đột nhiên ý thức được điều gì đó, trong lòng lên sững sốt phản ứng lại cái gì đó. không đúng. tên đế tử thuần này đã bị loạn đào phanh thây. Một đống thị thể bị phá tán, phá tàn lộn xộn rơi trên mặt đất. Một chút ký hiệu cũng không có, hoàn toàn không thể nhìn rõ đó là ai. Đặc biệt là cái đầu kia được che giấu dưới đống thịt nát. Cho nên làm sao mà Lâm Bắc Thần có thể nhanh chóng đoán ra rằng đống thịt nát này chính là của đối tử thuận chứ? Cái đoạn đối tiếp này cũng nhanh quá rồi đấy. Trong lòng của Lương Viện Đạo hiện lên một chút nghi hoặc.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 trong lòng hắn công bột cảm giác cũng rất khó chịu mặc dù không biết cụ thể là có chỗ nào không đúng nhưng rõ ràng là đã xảy ra vấn đề rồi tỉnh chủ đại nhân anh mau nói đi rốt cuộc có phải là đới đại ca của ta không để ta còn tiếp tục phối hợp diễn kịch với ngài lâm bắc thần hai tay vịn vào lan can lớn tiếng nói trong mắt của lương viện đạo lóe lên vẻ dữ tợn lúc này Nếu như hắn còn chưa nhận thức được đã xảy ra vấn đề, vậy thì hắn thực sự là một kẻ điên rồi. Nhưng hắn chỉ là không thể hiểu độ rốt cuộc là không nào xảy ra vấn đề. Trong lúc nhất thời, lương viện đạo chìm vào im lặng, lầm bác thần thấy rất vui. Hắn tiện tay lấy ra một quả hỏa long ruột đỏ, hình đồng ngưới rất lớn, một lớp vỏ lột ra giống như là tóc rối ở bên ngoài, ăn một cách thật vui. Vừa ăn vừa nói Ôi, ngài xem đi Nói là cho ta thêm đồ ăn Tình chủ đại nhân, ngài ấp à ấp úng Cũng không giới thiệu được cái đống thịt nát này rốt cuộc là ai Ngài bảo ta làm sao mà phối hợp đây Quả thanh long có rất nhiều nước Vừa cắn một miếng Ngược liền chảy xuống cả tay của lâm bắc thần Nhuộm đỏ cả quái miệng và khuôn mặt Máu sắc đỏ tươi giống như là máu tươi Nhưng đại quý tộc bên dưới chưa từng nhìn tới hỏa long quả Khi nhìn thấy cảnh này, quả thực là mỹ mắt đều giật loạn cả lên. Tình huống gì vậy? Lâm bắc thần đây là trực tiếp bổ đầu của một người ra rồi ăn nó sao? Máu đầy tay đầy mặt đều là máu tươi đấy. Quá khủng khiếp rồi. Cái tên này là yêu mà ăn thịt người sao? Giật nhiều người ngay lập tức tỉnh hãi. Mỹ mắt của lương viện đạo liền giật một cái. Hắn quyết định thay đổi mạch suy nghĩ. Thay đổi ý tưởng trước đây, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói Lâm bác thần, người có biết hôm nay tại sao ta lại đến đây không? Lâm bắc thần nghe thấy đời đó, liền vội vàng xua tay. Nước của hỏa nòng quả, giữa các ngon tay bắn tung tóe như máu. Chờ đã, miệng hắn đầy nước trái cây, mặt may hớn hở, có chút rượu cợt nói. Không phải ta nói ngài đâu, tình chủ đại nhân, ngài cũng là lão hồ ly nhiều năm như vậy rồi. Chuyện này cũng quá không thể nào nén giận được rồi đấy. Ta đã phối hợp với ngài, nỗ lực diễn kịch như vậy. Sao ngài không phối hợp với ta một chút? Nhanh như vậy, đã muốn vơi bày chân tướng, xé rách mặt mũi rồi sao? Nói xong, hắn lại hành học cắn một miếng hỏa lòng quả nói. Món khai vị của ngài, ta đã nhận được rồi. Quả thực là khiến ta càng muốn ăn nhiều hơn. ha <cười> Thật ra ta cũng đã chuẩn bị một món khai vị cho ngài. Ha ha ha. Cho nên đừng vội bừng món chính lên, ngài xem thử món khai vị của ta trước đi, xem có thích hay không. Nói xong, liền xua tay nói, đời đại ca, mau ra đây. Đời tử thuần thân mặc cấm y, dáng người mảnh khảnh, từ phía sau đại trướng bước ra. Tù dưỡng mấy ngày này, đã khiến cho đời tử thuần, một người vì chịu đủ cực hình dây vo trước đó mà bị trọng thương, gầy trơ xương. Không những tù vi khôi phục, mà còn có chỗ cải thiện thậm chí còn hơi mập lên một chút. Thoạt nhìn tinh thần tràn trê, trạng thái vô cùng tốt. Lương tình chỗ, đã lâu không gặp. Chỉ một câu nói thôi, làm cho lương viện đạo đứng hình. Đôi tử thuần chắp tay về phía kết kiểu, ở bên dưới, lời nói tùy rất là khách sáo, thế nhưng trong mắt đã chứa đựng hận ý sâu sắc. Trong lòng của lương viện đạo trào rừng sóng to, gió lớn chật trung. Một đối tử thuần sống sợ sợ xuất hiện ở trước mặt khác nào hung hãn tát một phát vào mặt hắn thậm chí khiến cho mạch suy nghĩ của hắn có chút rối rắm hoàn toàn vượt quá phạm vi tưởng tượng của hắn rồi Hắn nhìn chằm chằm vào đối tử thuần vài cái nữa sau đó lại nhìn chằm chằm vào lâm bắc Thận Theo điền này đã lại có thể âm thầm giải cứu một người từ trong ngục giam của mình ở đơn nhìn sắc mặt của đối tử thuần chắc hẳn Là đã ra khỏi tù từ rất lâu rồi Vậy khoảng thời gian này Người đã bị tra tấn trong nhà tu, Bị đoạn đào phanh thây Rồi chứa trong trường sắt Rồi xuống trên mặt đất kia là ai chứ Chẳng lẽ bên cạnh mình có nội gián Không Nếu như là nội gián Vậy chẳng phải có nghĩa là toàn bộ khối ưng vệ Trong ngục đều đã phản bội hắn sao Bởi vì thay ra đổi cột Đồng thời còn che giống một thời gian dài như vậy Loại chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện mà một hai người có thể làm được đâu. Vậy rốt cuộc đã giải ra chuyện gì? Lương Viên Đạo cố đánh sự nghi hoặc trong lòng, hít sâu một hơi nói: Món khai vị này của ngươi, bổn tình chủ rất thích. Ha ha ha! Người thật là cả gan làm loạn, lại dám mở trong ngục tù của khu vực hành thứ năm của ta cướp đi tử tù. Ha <cười> ha! Người có biết làm như vậy thì phải trả cái giá như thế nào không? Lâm Bắc Thần cười ha hả mà ăn hòa nòng quả, máu đầy tay đầy miệng. Nhưng đại quý tộc ở phía dưới, lúc này cũng dần dần tỉnh táo lại. Hình như đó không phải là đồng người, nhưng khung cảnh này thực sự quá dọa người. Cho dù không phải đồng người thật, thì cũng là thứ đại loại như màn thầu máu người, viết linh tà vật gì đó. Đây chính là một cái cớ có thể điệt Lâm Bắc Thần vào tà ma, đủ để giải thích cho những... Thần tích mà hắn đã nhiều lần tạo ra trong quá khứ Chắc hẳn là thiền ngoại tả ma giả mạo kiếm chi chủ quân Các đại quý tộc đã không ngừng cân nhắc lý do Đổ nước bẩn lên người của Lâm Bắc Thần Để lấy lòng tỉnh chủ lường viện đạo Cây giá như thế nào? Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng đã ăn xong một cái đầu người Giờ tay nhận lấy cái khăn từ trong tay của thiên thiên Lao mặt Khăn thành lập tức đỏ như máu Nói thử xem nào, xem ta có sợ hay không. Hắn cười khúc khích, đối mặt với lương viện đạo. Biểu cảm thần thái, lời nói và sắc thái, trực tiếp làm nổi bật hai từ, lão tử không sợ. Xem người biểu diễn, đã qua một thời gian dài rồi. Lương viện đạo hít một hơi thật sầu nói. Người lần trước nói những điều này với ta là khi nào nhỉ? Ta cũng sắp quên mất rồi. Ta chỉ nhớ rằng, Cuối cùng hắn hình như đã quỳ trên mặt đất khổ sở van xin. Sau cùng khấu đầu đến nát cả đầu, ta cũng không tha thứ cho hắn. <cười> Lâm bác thần, ngươi thực sự không nên chọc giận vào ta lúc này. Mọi người đều có thể cảm nhận được rõ ràng sự phẫn nộ trong giọng nói của tình chủ đại nhân. Đó là một loại phẫn nộ đáng sợ, kìm đén bên trong cơ thể. Trong giọng điệu bình tĩnh, cho dù chỉ lộ ra một chút xíu,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 Ta là một người nhát gan, nói thật, tình chủ đại nhân, nhưng lần này của ngài sắp dọa chết ta rồi. Đương nhiên trên mặt của hắn không có một chút nào là vẻ sợ hãi. Lương viễn đạo nhìn lâm bác thần, đột nhiên bật cười. Ta biết, người rất tự tin vào thực lực của bản thân, cũng rất tự tin đối với đội quân đảo khoáng của người, cảm thấy ta không làm gì được ngươi chứ gì. Lương viễn đạo liếm bồi nói. Lâm Bắc Thần lại hít vào một hơi nữa, chậm rãi nhả ra một vòng khói, không nhẫn nại mà nói. Nói nhảm cái gì vậy? Người nói nhiều lời làm mau như vậy. Muốn để ta trả giá như thế nào? Nói thẳng ra đi. Nếu như chuyện hôm nay là một cuốn tiểu thuyết trên mạng, độc giả đã bắt đầu mắng trời tác giả vì rót nước, vòng vòng một đống lớn tình tiết vẫn chưa bắt đầu chính kịch. Mở trên mặt của đường viện đạo run lên, Nhưng tiếp theo đó, tên béo giống như đuối thịt này đã chuyển đề tài câu chuyện, giống như cơn tức giận trước đó đều đã biến mất. Hắn nói, bê mới sinh thì không sợ cọc, sự kiêu khạo ngu ngốc của ngươi khiến ta không khỏi nhớ tới bản thân nằm đó. Không biết tại sao ta đột nhiên lại muốn cho người một cơ hội. Lời này vừa nói ra, rất nhiều quý tộc và các cường giả đỉnh cấp xung quanh, quả thực đều cho rằng mình đã nghe nhầm rồi. Tình chủ đại nhân có thủ thất báo, thì độ thất thường. Bây giờ dưới trạng thái vẫn nộ tột độ, lại có thể mở một mặt lưới thà cho Lâm Bác Thần một cách khó tin như vậy sao? Nếu là trước đây, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Đừng nói là cố ý chọc giận hắn. Cho dù có người xui xẻo không cẩn thận đụng phải tình chủ đại nhân này. Thậm chí là nói nhầm một câu, biểu hiện sai một chút. Dù sắp chỉ cần tỉnh chủ đại nhân nhìn ngươi không thuận mắt Thì có nghĩa là cái chết của ngươi sắp sửa đến rồi đấy Kết quả bây giờ thì sao? Tỉnh chủ đại nhân lại có thể coi trọng Lâm bác thần như vậy sao? Chẳng lẽ khẩu vị của tỉnh chủ đại nhân là người càng cứng đầu thì càng thích sao? <cười> Cơ hội trong miệng ngươi chính là thỏa thuận lúc trước sao? Lâm bác thần dùng con tay búng tan thuốc Tự cho rằng động tác của mình cực kỳ tiêu sái, chậm lại nói Bây giờ đối đại ca đã được cứu rồi, ta còn cần phải tuân thủ thỏa thuận trước đó chăng? Người có thể cứu hắn về một lần, có thể cứu hắn về mười lần không? Lường viện đạo nói Người có thể cứu về một người, không lẽ có thể cứu về một trăm người Người là người thông minh, cũng nên hiểu lời của ta là có ý gì Trừ phi người thân và bằng hữu của người, vĩnh viễn Đều có đâu rút cổ trốn trong trại không ra ngoài một bước Vân bậu trại của người cũng không phải là an toàn 100% Cái này cũng đúng Lâm bác thần bóp bầu thuốc lá, tiện tay ném đi Tan thuốc vừa hay rơi xuống dưới gốc cây tò bền dưới tấm biển Văn Minh Ghi Cấm vứt tàn thuốc tạp vật Được rồi, tỉnh chủ đại nhân đã nguyện ý mở một mặt lưới Vậy thì ta cũng có thể miễn cưỡng thành toàn thỏa thuận trước đó. hắn Phật tay nói, Ờ, đó là ai? Cần vệ cung công giống như một bóng ma, không biết như thế nào, lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh lâm bóc thần, trong tay cầm một chiếc hộp sơn mài hình vuông màu đỏ sẫm hai tay dần lên. Sự xuất hiện của cung công khiến trái tim của quần chúng bên dưới đều vô cùng kinh ngạc. Tên trang hắn với kiểu tóc địa trung hải này rốt cuộc đã xuất hiện như thế nào? rất nhiều cường giả võ đạo thậm chí còn không nhìn rõ. Lâm Bác Thận giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên cái hộp sơn mài này, khẽ mỉm cười. Cổ tay đột ngột lắc một cái, đưa ra ngoài. View chiếc hộp màu đỏ sẫm xoay chuyển với tốc độ cao, bay về phía chiếc kiệu ở bên dưới, không nhanh không chậm, trông có vẻ yếu ớt vô lực. Nhưng các cường giả võ đạo chân chính lại có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa sức mạnh vạn phần. Bắt lấy, Lương Viện Đạo nói. Phía sau một khối ưng vệ với ống tay áo năm sọc nhảy lên không trung, giơ tay bắt lấy chiếc hộp sơn mài, thần pháp ưu mỹ, nhanh như tiền chớp. Khối ưng vệ năm sọc này hiển nhiên là một vị cường giả cấp võ đạo tông sử. Dù sao thì có thể ở bên cạnh Lương Viện Đạo và đảm nhiệm vai trò cận vệ Thực lực tuyệt đối là cơn giả hàng đầu trong khôi hững vệ. Bắt lên một cái hộp nhỏ, không phải là dễ như trở bàn tay sao. Nhưng chính vào lúc mà hắn duỗi tay ra đặt lên cái hộp sơn mải, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Toàn thân rung lên giống như bị điện giật. Sau đó đùng một tiếng, lòng bàn tay đặt trên cái hộp trực tiếp nổ tung, máu tươi, cơ thịt và xương cốt, đồng thời biến thành một màn sương bụ trắng đỏ nổ ra trong tiếng két thảm thiết, vị đại thống lĩnh của khôi ưng vệ năm sọc này thân hình giống như một con diều đứt dây rơi xuống đất. đợi cho đến khi hắn đáp xuống được mặt đất, toàn bộ cánh tay phải đã mềm nhũn và rũ xuống mềm như bùn, hiển nhiên là tất cả xương cánh tay đều đã bị vỡ nát rồi. con chiếc hộp sơn mài kia vẫn đang chậm rãi chuyển động và bay về phía chiếc kiệu, vu vu Lại có hai bóng người nữa vọt lên không trung. Hai khối ưng vệ cấp võ đạo tổng sự khác bay lên và rút kiếm giữa không trung. Kiếm Quang lấp lé, đâm về phía cái hộp sơn mài. Muốn dùng kiếm kỹ kiếm đảo cao minh để bắt lấy cái hộp này. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, bang bang bang, trường kiếm vỡ vụn, loạn đảo bay ngược ra ngoài. Hai cơn giả của khối ưng vệ này trong miệng phun ra máu rồi ngã xuống đất. Lúc này cái hộp đang từ từ xoay chuyển đến trước cái kiệu. Về mặt của lương viện đạo, ảm đạm như nước. Chủ nhân tha tội. Hoạt quan đại tổng quản tiếu tiếu nãy giờ, vẫn luôn quỳ lại. Lúc này thét lên một tiếng, không khâu đầu nữa, mà phóng lên. Người giống như cự ừng lướt qua không trung, Đôi tay đè lên cái hộp sơn bài kia. Toàn thân phóng trăng còn liều huyền khí ám sắc, không ngừng thét lớn. Cuối cùng cũng có thể bắt được chiếc hộp sơn mài này. Thân hình đáp xuống đất, hơi lắc lư rồi đứng vững. Tí tách, tí tách. Máu tươi từ trong cái ngón tay chảy ra. Thì ra để bắt được cái hộp này, hẳn đã nghiến răng chịu đựng, dẫn đến hai lòng bàn tay đã bị chiếc hộp xoay chuyển ma sát đến mức máu thịt bẻ bét. Nhưng cho dù như thế nào, thì cuối cùng cũng coi như là tiếp được rồi, không làm bất mặt lường viện đạo. Chủ nhân Tiêu tiêu quay người Hai tay dâng cái hộp lên Ngày sau đó Thân hình của lương viện đạo bất động nói Mở ra Tiêu tiêu mở hộp ra Một bùi thuốc thoang thoảng từ trong chiếc hộp lan tràn ra Ánh mắt của lương viện đạo quét qua Đầu tử hơi có rút lại Thứ chưa đựng trong cái hộp Hiển nhiên là một cái đầu Đầu của cào thắng hạn Cái đầu đã được bôi thuốc đặc biệt Mặt mũi Và các đường nét rõ ràng, chính là cường giả cấp thiền nhân trấn giữ tại Triều Huy Thanh, Cao Thắng Hàn. Cây tiền quần đã áo lượt này thực sự đã diệt chết Cao Thắng Hàn sao? Lường viện đạo chuyển phật bí mật, sau đó mắt dị quang lưu chuyển, cẩn thận phân biệt, thực sự là đâu của Cao Thắng Hàn? dưới sự kiểm tra của thiên ngoại động thuật, có thể chắc chắn rằng không hề có bất kỳ khả năng dịch dung giả trang nào hết. Bày ra cho mọi người xem Lương viện đạo chậm rãi nói Trước đó Hắn cũng không phải là chưa từng nghĩ qua Những thủ đoạn khác nhau của lâm bắc thần Thật sự có thể giết chết Cao thăng hạn Nhưng khi thực sự nhìn thấy cái đầu Của vị cương xã cấp thiên nhân này Vẫn có sự kinh ngạc không thể nào khống chế được Trong phần bộng trại trước đây Quả thực là đã từng truyền ra Một số giao động huyền khí kinh người Chẳng lẽ là đã ra tay vào lúc đó Tiểu tiểu đèn tủ cấp trong cái hộp sơn mài bay ra cho các đại quý tộc xung quanh xem. Ngày lập tức, trên quảng trường nhỏ bên ngoài vân mộng trại vang lên tiếng kinh hô một mớ hỗn độ. Các quý tộc nghẹn họng nhìn chân trối, kinh ngạc hét lên thất thanh, gần như sắp phát điên. Bọn họ con nằm mơ cũng không thể ngờ rằng trong hộp lại là thứ này. Cái tiền cào thăng hẳn trong triều huy thành chính là đại danh từ của thần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 Nhưng sự vẫn là của mỗi một thiên nhân, chắc chắn đều đi kèm với một trận chiến truyền kỳ, mang tính sự thì xúc động lòng người, khuấy động tầm can, kinh ngạc trăm năm. Còn thiên nhân giống như Cao Thắng Hạn, lặng lẽ chết đi, ngay cả đầu cũng bị người ta chặt xuống, gần như là không có. Đây là người đầu tiên trong lịch sử. Trong thống chất thời, rất nhiều người đều tranh nhau đến xem. Bọn họ muốn xác nhận cái đầu này không phải là giả, là thật. Sào tài của Cao Thiên Nhân có một nốt ruồi, ta đã có một cuộc gặp mặt nói chuyện gần gũi với Cao Thiên Nhân Khóe miệng của hắn còn có một vết xạo đông, Không phải hang xả Các đại quy tộc càng nhìn càng kinh ngạc Bọn họ chắc chắn 100% rằng Cái đầu này tuyệt đối là thuộc về Cao Thắng Hàn là bắc thần thực sự đã giết chết Cao Thiên Nhân vô số ánh mắt theo bản năng đều nhìn về phía ngọn cây Thiều điện ảnh Tuấn như yêu tinh kia Lúc này, đang thẳng nhiên đứng bên cạnh lan can, lại giống như một hùng trụ toàn thân lưu chuyển ma diệm cái thế, tỏa ra ủy áp khiến người ta nghe thở. Cào thắng hạn đã chết rồi, trời sụp rồi. Không có cường giả cảnh giới tiền nhận tọa trấn, triều huy thành làm sao có thể chống lại cuộc tiến công của hải tộc. Ngày tức khắc, rất nhiều người đều có một cảm giác kinh hãi như đối mặt với ngày tận thế. Đặc biệt là khấu trung chính, Và các tướng lĩnh khác trong quân đội chiến bộ Cho dù có nhìn thêm bao nhiêu lần Cũng không dám tin vào mắt mình Thực lực mạnh mẽ của Cao Thắng Hàn Bọn họ không thể nào rõ hơn Tại sao lại có thể chết Một cách lặng lẽ như vậy chứ Một khi Cao Thắng Hàn chết đi Đại quân của Triều Huy Thành Còn nguy cơ tan rã Không ngờ rằng Một tên nghiệt chủng rắp tâm hại người như ngươi Lại có thể ám toán giết chết Cao Thiên Nhân Trong giọng điệu của Lương Viện Đạo, mang theo vẻ chế diễu, khó nói rõ. Lâm Bắc Thần, người đã đẩy ngã một cái cột trống trời của Triều Huy Thành ta, là tổ nhân của cả đại thành, uổng công cao thiên nhân khi còn sống, đã tin tưởng người như vậy, người lại, người quá đê tiện rồi. Những thời này khiến tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Lâm Bắc Thần, ở trên ngọn cây. Từng ánh mắt như lưỡi kiếm sắc bén, Mang theo thần thái giò xét, chất vấn, căm thù, sợ hãi Còn lâm bóc thần Người bị rất nhiều ánh mắt với hàm ý khác nhau Nhìn chăm chăm vào vẻ mặt từ đầu đến cuối Vẫn luôn bình tĩnh tự nhiên Nhà văn học vị đại Chủ thủ nhân đã từng nói Gặp chuyện không được khoảng Chỉ cần bản thân ngươi không cảm thấy xấu hổ Thì người xấu hổ chính là người khác Tình chủ đại nhân Đừng nói những thứ vô bổ này nữa ta đã hoàn thành thỏa thuận trước đó. Bây giờ đã đến lúc ngài nên thực hiện lời hứa của mình rồi đấy. Lâm Bắc Thần đón lấy ánh mắt của lương viễn đạo. Trên gương mặt mập ú của lương viện đạo, nở ra nhân cưỡng sóng thịt mỡ hài hước nói Thỏa thuận? Thỏa thuận cái gì? Mẹ kiếp! Chơi trò mất trí nhớ à? quýt nợ à? Lâm Bắc Thần nhách miệng nói Giờ tròn đáy với ta ư Nếu như người không bất trí chắc phải nhớ rằng là ngươi đã yêu cầu ta đi giết Cào Thắng Hàn. Lần này cũng giống như một cái búa tạ, một đại kình lùi, một đọc xâm xét hùng hãn đập vào tâm trí của tất cả mọi người, gần như đập nát trái tim của bọn họ. Tất cả những chuyện này có liên quan đến tình chủ đại nhân sao? Đây chính là một tin tức động trời, một quả bom nặng ký, cười chết mất. Lương viện đạo trực tiếp phủ nhận nói Ta thân là chủ của phòng ngữ hành tịnh, kiểm soát mảnh đất rộng lớn vô biên này và tận hưởng mọi thứ ở đây. Cào thiền nhân đến chiều huy thành là giúp ta bảo vệ thành thị huy hoàng này. Ta có lý do gì bảo người đi diệt hắn chứ? Lâm bắc thần đưa ngón giữa đen xoa xoa bi tâm, đẹp lắm, chơi trò này với ta sao? Lâm bác thần bật cười, người nghĩ rằng ta sẽ sợ sao? Lương viên đào mỉa bài đói. Một tên não tan sau khi phạm đại tội Có sợ hay không ta không biết Nhưng ta biết rằng ngươi sát hại cao thiên nhân Đế quốc Bắc Hải sẽ không còn chỗ đứng của ngươi Ngươi đã thần quyến giả thì sao chứ Toàn bộ đế quốc đều sẽ thảo phạt tội ác xấu xa của ngươi Bật giờ Bất cứ lúc nào Ta đều có thể dùng danh nghĩa tình chủ tiếp quản quân đội Kêu quản người dân toàn triều huy thành báo thủ ngươi Bắt tất cả người vất mộng trại của ngươi Đều chém tận diệt tuyệt Thì ra, gửi ở đây chờ ta sao? <cười> thật là một âm bưu kém cỏi Lợi bác thần chầm biếm, lại châm một điếu phủ dung vương. Tâm thái ổn định vô cùng, không chút hoảng sợ. Hắn phun ra một ngụm khói, vòng khói hóa thành một vòng khói hình chữ sb trong không khí, lại nói. Ờ, ngươi có còn nhớ là chút nước bẩn gì lên ta nữa? Nói đi, không ngại thì một hơi chút ra hết toàn bộ nào. chấp nhận số mệnh rồi sao? Lương viện đảo nở đủ cười triệu tức, có chút diệu cợt nói. Đây có được coi là thẹn quá hóa giận sau khi bị vạch trần không? Lương bắc thần xòe hai tay ra nói, người nói gì cũng được. Lương viện Thảo vô cùng mỉa mai nói. Hiện tại ta cuối cùng cũng hiểu rồi. Người có thể mang theo nhiều người vận vọng như vậy đến đây. Từ trong vùng đất chiếm đóng của hải tộc, không chút tổn thất mà đến đây. Em là đã giao dịch với hải tộc rồi, đúng chứ? <cười> Nếu không cười làm sao Có thể có được một thứ Như hải thần chi lệnh Còn gì nữa Ngoài ra tên sư phụ phản bội kiểu của người Các người đã kết hôn với công chúa của hải tộc Mới là kẻ phản bội nhân tộc Kẻ dẫn đường hiệu lực Cho hải tộc đúng chứ Một đôi sư đổ đệ vô tiện Vô sĩ Thật sự là, là mất mặt Bạch Vân Thành Ồ hô Còn gì nữa Những điều này đã đổ đệ khiến người vạn kiếp bất phục rồi. Trong mắt của Lương Viễn Đạo có một loại khoái ý mèo vươn chuột. Hắn rất thích sự khuây khỏa khi đùa dẫn người khác. Lâm Bác Thần thở dài một hơi. Lương Viễn Đạo người biết quá nhiều rồi. Hắn lại có thể không phản bác một cầu biến tướng thừa nhận tất cả tố cáo. Sau đó hắn dựa tay lên cành cây bên cạnh, tôm lên hải nắm tuyết, dùng tay xoa xoa. Hóa thành nước phủ đầy lòng bàn tay. Sau đó mới ngón tay duỗi ra, cắm vào trong mái tóc mai dài, chậm rãi vuốt về phía sau, dùng nước lạnh cố định kiểu tóc, trực tiếp vén lên một bối tóc lớn vô cùng bá đạo. Quay về, phải mùa một vải chai gel ma cải trên ta để cố định kiểu tóc vuốt vuốt cho đẹp dai. Lâm Bóc Thần trong lòng vẫn thẩm nghĩ như vậy. Hai tay chống nạnh, ngừng mặt lên trời cười điên cuồng. Ngay cả Cao Thăng Hàn ta cũng có thể giết, cũng hồi lương viện đạo ngươi. <cười> không sai, ta chính là bà đại bác vương khủng khiếp nhất trong lịch sử. Bọt cuối cùng mang đến nỗi sợ hãi tuyệt vọng. Wow, <cười> giết Cao Thăng Hàn trước, sau đó là lương viện đạo. Trong triều huy thành này, ta là người duy nhất thống trị. Mẹ kiếp, không đủ chữ để giao văn. Lợi bác thần lần bò vài câu thơ, không hài lòng lắm. Nhưng lời nói của hắn lại khiến cho các đại quý tộc và các cương giả võ đạo bên dưới đều giật mình. Hoàn toàn hắc hóa rồi, thì ra đây mới là trần tướng. Lương viên đạo cũng choáng váng. Phản ứng này của lâm bắc thần hoàn toàn khác với những gì mà hắn tưởng tượng. Không cầu xin thượng sót, không giải thích, ngược lại hoàn toàn phối hợp, trực tiếp tự nhận. Người ta đồn rằng hắn chịu kích thích thì bệnh đạo sẽ phát tác. Chẳng lẽ chính là trạng thái trước mắt này sao? Nói như vậy, ngươi thừa nhận tất cả rồi à? Lương viện đạo nghiêm thuốc nói. Lâm bác thần bóp đầu thuốc, là một lần nữa búng thuốc rơi xuống dưới tấm biển cảnh báo, cấm tùy tiện vứt rác và tàn thuốc. Dùng nụ cười phát rồ của bản thân, là một nhân vật phản diện tiêu chuẩn, bật cười nói. Đúng vậy, thừa nhận rồi, vậy thì sao chứ? Ngươi có thể dùng biện pháp nói giết ta, hay là trông cậy vào đám phế vật bên cạnh ngươi, có thể đối phó được ta? Nó thật biểu hiện của người thực sự không xứng với thân phận bốt cuối ai của tòa đại thành này. Cái gọi là mưu kế quả thực là trình độ cấp mẫu giáo quá ngây thơ. Người có thể thông minh hơn một chút được không? Nếu không, các độc giả sẽ nói ta đang cưỡng chế hạ thấp trí tuệ của người. Bỏ đi, nói những thứ này người cũng không hiểu đâu. Vẫn là nên dùng kiếm để nói chuyện đi. <cười> sinh vật không xác định mau đỏ ruột cuộc là đáng sợ ở đâu vậy chứ để ta xem kỹ xem nào hắn đoán nhân đời không thể nào hiểu nổi giơ tay lên trực tiếp triệu hồi từ điện thần kiếm ô hô hô hô một kiếm trong tay ta có cả thiên hạ lâm băng thần nhảy lên trời cao trực tiếp chém ra một kiếm chém về phía cái kiệu mây kia giết hắn quyết định đích thần thử sự nguy hiểm mặt điện thoại tử thần cũng không thể quét ra được. Đây là lần đầu tiên mà rất nhiều đại quý tộc tận mắt chứng kiến lầm Bắc thần xuất thủ. Tư thế ưu mỹ, động tác tiêu sái, ngự kiếm lăng không giống như là trích tiễn. Bạch y phần phật bay, phối hợp với khuôn mặt anh tuấn như yêu nghiệt kia, quả thực giống như tiền nhân trong mây hạ phàm. Không kể đến uy lực của kiếm pháp, chỉ riêng vẻ bề ngoài này cũng đủ để khiến người ta Phải đoá mắt và mê mận Tuy nhiên Lượng phiên đạo hiển nhiên Không hề có ý định tự mình ra tay Sau kiểu mây Bốn bóng người màu xám vắng lên trời Bốn tiếng rút kiếm Đồng thời vang lên Kiếm khi điều chuyển như một làn sóng trào dâng. Bốn thủ lĩnh của khối ưng vệ Nằm sọc xuất thủ Đây đều là những cường giả Cấp tổng sư kiếm đạo Bốn người đồng thời xuất thủ Không bàn mà hợp kích trận pháp Kiếm quang dông như bốn con ác long màu bạc quét về phía lâm bắc thần. lâm bắc thần giơ tay chém ngang qua, kiếm nhị, xoẹt. Một luồng kiếm khí màu bạc ngay lập tức bị tiêu diệt, tiếp đó là một kiếm đâm ra, kiếm nhất, kiếm nhất. Chiều thức giống nhau, ngay lập tức đánh ra bốn chiều kiếm nhất liên tiếp. Bốn đại cường giả của hội ẩn vệ, ai nấy đều rên rỉ bột tiếng. Kiếm thấy giống như nước sôi rội tuyết mà tiêu tan rời thẳng xu dưới đất. Trong tiếng gầm ô ô trầm thấp từ trong cổ họng phát ra, cơ thể cứng ngắc bất động. Trong ánh nắng ấm áp của mùa đông, tiếng gió xào sạc thổi. Sữa bị tầm của bốn đại cường giả của khối ưng vệ hiện lên một điểm đỏ tươi, là vết máu. Một giọt máu từ từ chảy ra, sau đó lan tràn trên da thịt, giống như một đo hoa mai đang nở rộ. Thân hình của lâm bác thần đáp đất, không thèm nhìn bốn người này, trợ tay chém thẳng Màu vàng của huyền khí kim tệ Và ánh sáng bào tím của từ điện thần kiếm Xung hợp vào nhau Hình thành kiếm khí màu vàng tím kỳ quái Phá vỡ không khí Và trong bột vết kiếm cấp tốc trên mặt đất Chém về phía trước kiểu kia Bảo vệ chủ nhân hoàn quan đại tổng quản tiếu tiếu tay phải bỏ bẫm trong hư không Một thanh trường kiếm màu đỏ sẫm Giống như báo tươi ngưng kết Xuất hiện trong tay hắn Nhưng huyền văn màu máu kỳ dị trên thần kiếm sáng tối chập trơn, vô cùng kỳ quái. Đồng thời anh đều huyền khí ám sắc bùng lên, hóa thành tầng tầng lớp lớp giáp trụ huyền khí bán trọng suốt. Huyền khí hóa giáp. Giáp trụ ám quang lưu động. Huyền văn thần bị lưu chuyển, che chở tứ trì và tâm phúc, tràn gặp uy ác khiết người ta sợ hãi. Đây là một chiến kỹ cấp tam tinh, Mà chỉ có một cảnh giới đại tổng sư võ đạo Mới có thể nắm vững được Giáp trụ huyền khí Và lấy huyền khí và huyền văn Đương sinh tương hỗ mà thành Độ dẻo dai của đó Vượt xa so với các loại giáp trụ Kìm thiết thông thượng Đồng thời có rất nhiều công dụng tuyệt vời Bình thường mà nói Cảnh giới võ đạo tổng sư Đã có thể nắm vững được loại pháp môn Huyền khí hóa giáp đạo đó Nhưng chỉ có đại tổng sư Mới có thể dùng giáp trụ huyền khí để bảo vệ quanh thân. Thực lực càng cao, giáp trụ càng hoàn thiện và mạnh mẽ. Tiêu tiếu cầm kiếm trong tay, hóa giáp trên gửi, dũng cảm quên bình chặn đòn công kích của lầm bác thần. Thành kiếm trong tay hắn thiên cuồng chấn động. sức mạnh toàn thân thúc động đến đỉnh điểm. BOOM! Kiếm khí tím vàng oanh kích trên kiếm của hắn, kiếm gãy oanh kích trên giáp của hắn, giáp vỡ, phụt. Trước người hắn bị chém ra một vết lõm kinh ngợi Máu như suối phun từ trong bụi miệng vành lên cao cao Mà phun ra rồi bay ra ngoài Trực tiếp đập vào kiệu của lường viện đạo Ngay khi hắn sắp đập vào kiệu Một luồng năng lượng kỳ dị Từ trong kiệu trào dâng ra ngoài Đừng lưng sau của hắn lên Trực tiếp đem hắn đặt bên phải của kiệu Đồng thời cũng gỡ bỏ sức mạnh Của kiếm khí trên người hắn Tiểu tiêu loạn troạn ngã xuống đất Việc thường không hề nhẹ Nhưng trên mặt lại hiện ra Về cuồng hoan từ tận trái tim Đã tả chủ nhân Chủ nhân ngày cuối cùng Cũng đã tha thứ cho đô tài rồi sao Hắn bất chấp tất cả Quỳ phủ phục trên mặt đất Kịch động đến mức toàn thân run rẩy Được mặt lưng trọng Lùi xuống đi Giọng nói không chút gợn sóng cảm xúc Của lương viện đạo vang lên Tên đô tài này mặc dù vừa rồi Đã làm mất mặt hắn Nhưng thực lực quả thực không tồi Hơn nữa lại thực sự trung thành Tiểu tiêu lập tức lùi sang một bên lau đi vết bùn trên mặt Căng cứ như thể được sống lại Lâm Bắc thần lắc đầu Đáng tiếc Hắn không thể một đòn giết chết tên thái giám này Nhưng trong lòng hắn cũng rất rõ tu vì huyền khí kim tệ của mình Dù sao vẫn chỉ là võ đạo tổng sư cấp 5 Kém xa so với sức mạnh thế lực có thể nghiệt hấp một võ đạo đại tông sư như tiểu tiếu đến mức này. Cũng coi như là đi ngược chiều mà đánh vại một tông sư rồi. Cũng cực kỳ địch thiên rồi. Chính vào lúc này, bang bang bang. Dựa bị tầm của bốn thủ lĩnh khôi ưng vệ, hoa mai bảo báo nở rộ Cuối cùng bọn họ đột ngột ngã xuống đất, hơi thở đã tuyệt. Xung quanh vang lên tiếng kinh hô. Một số người thực lực không đủ, lúc này mới phản ứng lại. Hoa tra vừa rồi ngay lúc mà thân hình tan xen, một đại cường giả đã bị kiếm thuật của Lâm Bắc Thần giết chết ngay lập tức. Đây là kiếm thuật gì vậy chứ? Giết người như cắt cỏ, Đêm tối tĩnh mịch không một tiếng động. Hắn tràn gặp trong trái tim của vô số người. Cho dù biết rằng Lâm Bắc Thần rất mạnh, nhưng vẫn bị dọa cho sợ. Không hổ danh là đệ tử của kiếm tiên Bạch Vân Thành trong lời đôi. Kiếm thuật như vậy thực sự là vô cùng kỳ diệu. Một số đại quý tộc theo bản năng lùi lại phía sau, vì sợ bị lâm bắc thần chém tới. Lâm bắc thần cầm kiếm lên, chỉ vào đường viện đạo ở trong chiếc kiệu kia. Hắn hoắc quát tay khiêu khích nói: Tình chủ đại nhân hóa thân chính nghĩa, đến đây đi, đừng để thuộc hạ của ngươi đến đột mạng nữa. Ta với người đơn chiến một trọi một, ta cho người một cơ hội. Để đến chém giết một nhân vật phản diện cung cực, hóa thần của ác ma như ta, hãy giành lấy vinh quang thuộc về một anh hùng thực sự đi. Đúng vậy, hắn muốn một trọi một. Bởi vì có kết quả, quét mã quỷ màu đỏ tươi của điện thoại nhắc nhở. Lâm Bắc Thần vô cùng cảnh giác đối với lường viện đảo. Không muốn để những người thân cận và tin cậy nhất bên cạnh mình đi thăm dò thực lực của con lợn bự này, để tránh xảy ra một dụng bị kịch không thể phản hồi. Tuy rằng đại thiếu ngày thường sợ chết, cầu thả không dùng được, nhưng khi hắn thật sự hạ quyết tâm, sẽ thể hiện ra một loại liều lĩnh gần như là ngũ người. Hôm nay hắn chính là muốn liều đến cùng Trên kiệu đường viện đạo bật cười ha hả, ánh mắt của hắn lạnh lùng và tan nhẫn mà xua tay. Một trong khôi ưng về ở phía sau, trên mặt đeo mặt nạ đầu ưng giống như là những con rối nhận được tín hiệu hành động, giải phong ra từ khí kỳ dị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 Lương viện Đạm đầy là muốn dùng tính mạng của các võ sĩ dưới trướng của mình để nghiên áp mình cho đến chết giống như lấp hố. Tại sao hắn phải làm như vậy? Lương viện đạo biết rõ rằng cho dù toàn bộ những người này đều tử chiến cũng không thể tiêu hào được cái gì hết. Nhưng nhiều khuê ưng vệ chết như vậy đối với lương viện Đạm mà đói tuyệt đối là thường cần động cốt. Một tên lo ngại vụt qua tầm trí hắn sát cờ của kiếm khí Đã đập vào mặt Không thể suy nghĩ nhiều Hay da Hắn thở dài một hơi Lập tức lại trở nên hưng phấn Lời kịch đã được chuẩn bị từ lâu Cuối cùng cũng có thể phát hủy tác dụng rồi Đến đi Xem tác dụng kim tệ đập chết các người Ngày sau đó chín đồng tiền vàng Kim quang lấp lánh Đã hiện lên bên cạnh Từng đồng tiền vàng Một mặt là chân dung của vị hoàng đế Khai quốc của đế quốc Bắc Hải một mặt là bụi cài kiếm mai loại hoa loại vật tổ của đế quốc điều này đã được trải qua sự thiết kế và gia công cẩn thận bởi hàng trăm đại sư kiếm thuật vô cùng hoàn mỹ dưới ánh sáng mặt trời yêu ớt của mùa đông phản chiếu vẻ mộng ảo mờ nhạt từng quầng sáng màu vàng chiếu lên khuôn mặt của lâm bắc thần làm nổi bật cả người của hắn mày nó có hơi chói mắt đấy lâm bắc thần nhắm mắt lại Dạo bức điều chỉnh góc độ chiếu sáng của kinh tệ Rất nhiều người Ngay cả những quý tộc hàng đầu Đều chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy cả Nhiều tiền vàng như vậy Đang nhảy búa Thân vật xung quanh một người Giống như là một con nòng nọc nhỏ màu vàng Đang tìm mẹ Tiểu bạch kiểm lâm bóc thần vốn dĩ dùng mạo Như trích tiền, khí độ phi phạm Ngày lập tức hiện ra Châu quang ngọc khí Kiểm quang trói mắt Rất giống như một tên nhà rau mới nổi Rều rào gây sự chú ý. Nói tóm lại, tục, thổ tục đến cực điểm. Giống như là một cậu bé trải tiền. Sĩ năng đặc biệt lớn nhất của huyền khí kim tệ, chính để không chế kim loại. Xoét, xoét, xoét. Tệ khí phá không, vay ra. Từng luồng sáng màu vàng, óng ánh, lấp lánh, xuyên qua hư không. Còn các cường giả khội ứng vệ, âm âm, lặng lẽ, sồng lên, liền không như các bình sĩ thần mặc bố giáp đối diện với đoàn bắn phá của ghệt Ngày tất khắc đều đồng loạt ngã xuống Cho dù là có vung kiếm chống đỡ, Thì phần lớn kết cục của bọn họ Cũng đều là kiếm chém mất mạng Kim tệ anh vàng rực rỡ tràn đầy màu sắc mộng ảo Vốn đã bảo bối mà ai nấy đều yêu thích Nhưng lúc này lại biến thành lưỡi hái của tử thần thu hoạch sinh mạng Trong tiếng kim loại phộc phộc phộc nhập vào trong thịt, Sương báo tràn ngập Một trăm khối ưng vẻ bị tổn thất nặng nề Đặc biệt là mấy chục người sông tới đầu tiên Vừa đối mặt đã hao tổn một phần ba Nhưng những tử sĩ này dường như Đã quên mất nỗi sợ hãi của cái chết Và âm thầm và điên cuồng sông tới Trong số đó có người sở trường ám khí Có người sở trường độc dược Lại còn có những người sợ trường quyền rũa Không ngừng giơ tay bắn ra ám khí Dường độc và chú lực Lâm bác thần trở tay chém ra một nhát Đối mặt với gió táp đi Một bức tường kiếm phong xuất hiện Tất cả vũ khí công kích Ở khoảng cách xa Đều bị bức tường gió tịch thu Nhìn khối ưng vệ Không sợ chết sống tới Ánh mắt của Lâm bác thần hơi trầm xuống Ánh mắt hắn ngưng tụ Ý chí ngay tức khắc cứng rắn như sắt thép Không còn một chút do dự Giết Đây là lần đầu tiên Hắn thi triển dị năng của huyền khí kim tệ để diệt địch. Kim tệ nhảy bố khắp bầu trời Vẽ ra những vòng cung ánh sáng rực rỡ đẹp mắt Trượt mặt giống như tinh linh màu vàng đang nhảy múa khiến hồn phách người ta khiếp sợ Khi tức máu tanh sọc vào mũi Từng thi thể của khối ưng vệ nằm la liệt trên mặt đất Chiếc mặt nạ hình đầu ưng rơi xuống Từng khuôn mặt bị đào kiếm chém nát Dùng bạo bị gói lửa thiêu hủy gớm ghiếc và đáng sợ. Không thể nào nhận ra được lai lịch từ bên diện mạo của bọn họ. Lâm Bắc Thần tâm điệp khẽ động. 99 đồng tiền vàng phá không tấn công lường viện đảo. Ta sớm đã chuẩn bị cho ngươi 999 đóa hồng với gơ mơ của S.E.Z. Club Music vang lên. Khi tức bị thường chảy ngược dòng sông, 99 đồng tiền vàng ngay lập tức gia tăng tốc độ gấp đôi. Sông như 99 viên thiên thạch bác phủ toàn bộ trước kiểu hoa. Kiểu vân đuổi theo trong nháy mắt kìm quàng lóe lên, trăn ngập và chập chờn bao trùm cả kiểu. mười tiền thay giám võ đạo tổng sư khiêng kiệu mặt mũi không hề có một chút cảm xúc nào, giống như là tượng gỗ, đứng bất động, không hề có ý định cản phá hay phản kích. Tự những kiếm khí kim tệ kia, tập kích trước mặt không đủ để giết người, mà chỉ như một cơn mưa phùn làm tâm tình người ta thoải mái đúng là tử sĩ trần chính khoảnh khắc tiếp theo mắt thấy kiều vân sắp bị kim quang bắn bể trên không trung khoảng 1 mét vuông đột nhiên xuất hiện những cơn sóng thẳng đứng tốc độ nhanh như chớp của kim tệ dần dần chậm lại lại tiến vào không gian như một con ốc sên bị mắc kẹt trong đầm lây tốc độ lập tức chậm lại sau đó dừng hẳn trong không khí một trường từ lực vô hình bao phủ và bảo vệ kiều vân lạ lùng kỳ dị Một bức tranh gần với quy luật Nhìn thấy cảnh này Lâm bác thần cũng không ngạc nhiên trò lắm Nếu đường viện đạo Bị kim tệ này bắn thành cái sàng Thì hắn mới không tin được Dù sao thì cũng là một boss đỉnh cao Mà điện thoại di động của tử thần Còn không quét được bàn thể kia mà Ngay cả trợ lý giọng nói thông minh Còn chủ động nhắc nhở Phải cẩn thận với sinh vật vô danh này Vì thế hắn không thể chết nhanh như vậy được lầm đại thiếu đã hạ quyết tâm đánh bót ở cuối bản đồ triều quý đại thanh rồi hắn phải đối mặt với một trận chiến khó khăn hắn vừa định muốn thiêu đốt trùng nhị chi hồn còn đói mấy cầu xa giao đại loại như không tệ xem ra người vẫn đủ tư cách làm đối thủ của ta để nâng cao thực lực nhưng ngay sau khi cảnh tượng trước mắt đã làm khuôn mặt tuấn tú trẻ tuổi của đại thiếu vặn vẹo dữ tợn còn mở nó hắn rú lên trong lòng Bởi vì những kim tệ lưu lửng trong không khí đang tan chảy với tốc độ có thể nhìn thấy băng mắt thương. Nó biến thành chất lòng màu vang, từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền đất, hoa lẫn vào tuyết, máu bùn và trả tiếng tí tách, bọc lên từng lớp sườn trắng. À, tiền của ta! Lầm bắc thần gầm lên tây tâm liệt phế, tổng cộng 90 kim tệ, tương đương với 990.000 nhân dân tệ, tất cả đều bị phá hủy. Tiếng của ta nhiều như vậy, tròn số như vậy mà rất chẳng còn cái gì. Cái này còn đau hơn để việc trực tiếp khoét thịt hắn. Ta muốn mạng của người. Lâm đại thiếu dàn nhìn chăm chăm vào lương viện đạo nhưng nhìn kẻ thù giết vợ cướp con của mình đôi mắt đỏ hoe. Đôi mũi phun ra bài khí cầm kiếm sông tới. Bum! Hắn dậm chân một cái trên mặt đất trũng xuống bóng người biến mất tại chỗ. Cũng trong lúc đó Lượng viện đạo điều miếng thịt mỡ ngồi trên kiệu vân, một việc tinh quang nào đó bùng lên, cuối cùng hắn cũng chuyển động. Tay phải gõ nhẹ vào phần tay vịn, kiệu vân bất ngờ ghi xuống, Mới tên cường giả cấp võ đạo tông sư khiêng kiệu thoáng qua vẻ thống khổ, cơ bắp căng cứng, huyền khí kích động, cố gắng duy trì cơ thể thẳng tắp cùng kiệu vân vững vàng. Nhưng hai chân âm một tiếng, tất cả đã bị vùi xuống đất bùn tới tận mắt cá chân lượng viện đạo đã ở giữa không trung, mở toàn thân của hắn rung lên, giống nhìn đối thịt lơ lửng giữa không trung, bàn tay phải mập mạp, khó mà hình dung ra hình dạng tay chân, nắm chặt lại, một cú đấm giáng xuống khoảng không bên trái. Ngay sau đó, lâm bác thần cũng vừa vặn xuất hiện ở nơi này, âm, uhm. quyền kiếm âm âm vang vọng, bóng dáng của hai người nhanh chóng hoán đổi vị trí trên không trung, lưu quang tàn ảnh mắt thường gần như không thể nhìn thấy được. Liên tục có những đốm sáng hòa với khí lãng chập trơn trong thời gian khoảng 3-4 giây ngắn ngủi. Hai người không biết đã đánh bao nhiêu chiều thức. Năng lượng kinh khủng lan tràn tỏa ra trên không trung. Một vòng lại một vòng, một tầng lại một tầng. Trên mặt đất, tôi bị cuốn đền bày tán loạn. Đám quý tộc dưới sự che chở của hộ vệ không ngừng lui về phía sau. Đặc biệt là một số gia chủ quý tộc Khi ở địa vị cao nhưng tù vị bình thường, mặc dù đều có hộ vệ bảo vệ nhưng vẫn không thể chịu đựng được uy áp mà hai cường giả tràn ra khi họ chiến đấu. Như thể cá sắp chết vì mắc cạn vậy, lùi về sau hơn một ngàn mét rồi mới dừng lại thở hồn hệ. Còn những cường giả cấp cao của những tổng môn đều là kinh ngạc cùng bằng hoàng nhìn chăm chăm vào khoảng không nên mà dự ảnh bắn ra trong đồng đội sóng đứng. Không có huyền khí mạnh mẽ chập trởn, chỉ là một trận quyết chiến thuần túy về sức mạnh thể chất mà đã đạt đến cấp độ này rồi. Đây thật là một cường độ thần sắc khiến đa số cường giả võ đạo đều không thể hiểu được. Võ giả tại sao phải tù luyện huyền khí? Đó là bởi vì tốc độ và hiệu suất của huyền khí cao hơn rất nhiều so với tuyển tập thể chất. Mà huyền khí có rất nhiều công dụng huyền diệu, chẳng hạn như khởi động huyền văn trận pháp tốt dụng kỹ năng chiến đấu, chuyển hóa huyền khí trở thành áo giáp, kéo dài tuổi thọ, nuôi dưỡng thân thể, phi hành hư không, bồi bổ thần hồn vân vân. Những thứ này đều không phải là thứ và cường độ thân xác có thể so sánh được. Thậm chí huyền khí hóa mã cũng không chắc chắn. Cho dù thân thể có tu luyện như một khối kim thiết, nhưng cũng không thể làm được tất cả những điều trên. Đến lúc đó, người đi đường cũng phải nhảy cẫng lên. Đánh nhau cũng phải nhảy lên Sức mạnh càng người giống như Một phản xạ của con mũi khi bị đập vậy Miễn là bài đủ cao đủ xa Thì chắc chắn không đập trúng được Hơn nữa Cùng với sự gia tăng của tuổi tác Khi huyết suy tàn Thì dù cơ thể có mạnh đến đâu Cũng sẽ có ngày suy tàn Từ xưa đến nay Đồng đạo trần Châu cũng không có tiền lệ Thân thể vỡ nát Hư không cũng không có rất ít pháp môn Bí thuật Dược vật rèn tuyển thần thể Nhưng hai người trước mắt Thân sắc va chạm âm âm Tạo thành sóng sủng kích So với phò đạo đại tông sư còn kinh khủng hơn Nhiều người đã nghe truyền thuyết Về lâm bắc thần Biết người này thân sắc vô địch Nhưng bộ sáng cường hẳn của tình chủ đại nhân Không ngờ lại ghê gớm như vậy Đây chính là con ác chủ bài của tình chủ sao Đám quý tộc quan viên cùng phú hào Càng nghĩ càng sợ hãi Bọn họ không ngừng đuổi về phía sau chỉ có quần khai thác của doanh trại phần bọng đều đứng thẳng người kiều hãnh giống như cây tùng cổ thụ bám vào đuối trong bão táp áp sát trên người đè bạc sức tung bay vẫn bất động như cũ âm um, lại có một tiếng như tiếng độ vàng đình hai bóng người đang chiến đấu giữa không trùng cũng đột ngột tách ra lực viện đậm mập mạp bay về phía kiều vân ngay lập tức chiếc kiều khổng đầu được chế tạo đặc biệt phát ra tiếng rì rì cọt két Mời tên thay giam võ đạo tổng sự chỉ vừa mới rút được chân ra khỏi mặt đất. Mặt mũi đặt đỏ bừng, liều mạng chống đỡ, không dám khom người, Nhưng lại một lần nữa bị ghim vào lớp đất cứng rắn đó. Lần này thì bị lún xuống tới tận thắt lưng. Lần bác thần chuẩn bị ngã xuống đất. Nhưng hắn cũng cơ trí triệu hồi ra hai đại gần kiếm. Điều khiển bằng huyền khí dị năng kìm tệ. Cự kiếm phi hành. Kết quả rắc rắc một tiếng. Trực tiếp đạp khẽ kiếm tích Rồi lại liên tục triệu hồi Sáu đại ngân kiếm ra Lúc này mới tính là ổn định thân hình Trên không trùng được Mẹ nó Chẳng trách phiên nhân đói chiến tranh hiện đại Chính là đốt tiền Thật sự là không lừa ta Lúc này mới đánh nhau chưa được bao lâu Mà đã bị đốt trụi Chín đồng kim tệ Cùng hai đại bảo kiếm vào bạc rồi Hắn ngự kiếm trên không Cuối đầu nhìn lưng viện đạo Nói thật Lâm đã thiết bị dọa cho sợ rồi. Cái đống thịt mỡ nùng nút này, sức mạnh thể lực thật sự kinh khủng như vậy sao? Vừa rồi hắn cũng không đương tay, lấy sức mạnh của nửa bước thiên nhân đều phù trả hết, nhưng lại bị miếng thịt mỡ này chặn được lại này nhìn một cái điển biết, nhất định là một tên mập cao huyết áp, tiểu đương, gút, gàn nhiễm mỡ và đường máu cao. Sao thể chất để tốt như vậy được chứ? Những sinh vật vô danh qua thật không dễ đối phó. Nhưng mà cái này còn đáng cây khỉ gì nữa chứ? Sức mạnh mạnh nhất của ta thậm chí không thể đánh gục tên béo này. Nên làm gì tiếp theo đây? Làm thế nào để giết được tên này đây? Như này, làm sao mà chiến được? Lâm Bắc Thần cầm từ điện thần kiếm, im lặng tàn đường này. nhưng kẻ thù hắn gặp trước kia về cơ bản đều để thuộc hạ của hắn ra tay trước. Ví dụ như tung công, tiểu binh tàm hoặc là sở ngân. Không được nữa, thì mở cửa thả thiến thiến ra được. Nếu người bên cạnh không làm được, vậy thì hắn không còn cách nào khác là tự thân vận động, cầm kiếm tự xuất chiêu. Còn nếu cầm kiếm mà chém không chết địch, vậy thì đang phải dùng nắm đấm thôi. Thân là truyền nhân của kiếm tiền Đinh tam Thạch. Lâm Bắc Thần có chiến pháp mạnh nhất chính là quả đấm. Đường nhìn cái bộ côn pháp vô địch kia coi như là một vấn đề khác. Dù sao thì chỉ có thể đối phó với một phái khác mà thôi. Nhưng hôm nay, hắn tự mình ra tay dùng kiếm chém rồi, giờ đâm đấm rồi mà vẫn không đánh bại được lường viện đạo. Nếu các con át chủ bài ra hết, sợ cũng không thể giết chết được đống thịt mỡ đó. Quá thảm rồi. Sau khi suy nghĩ, Lâm Bắc Thần quyết định cắn thuốc. Hắn để ra một viên đại thực hoàn do sự sĩ trưởng An Bộ Hy luyện chế, sau đó trực tiếp uống vào, chuẩn bị mở ra nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật. Nhạc mơ nhớ, Tác dụng của quân hóa thuật cấp thấp này đã giảm đi đáng kể đối với lầm bác thần rồi. Nói đơn giản một chút, chính là công pháp thượng hạng không thể theo kịp tốc độ của lầm đại thiếu. Kết quả sau đó cơ thể chỉ bị khuét một đoạn thời gian và thôi. Nhưng bây giờ rõ ràng miễn cưỡng tăng lên 0,5 hoặc gấp đôi sức mạnh thôi, mà thận hư đã hiện không rõ rồi. Đương nhiên, với thực lực nửa thiên nhân của lâm bắc thần hiện giờ, tăng gấp 0,5 lần, thì vẫn có thể đánh chết được mấy trăm tiểu binh cam, không nên coi thường. Tuy nhiên trong khoảnh khắc tiếp theo, lượng viện đạo lại không có ý định tiếp tục tấn công. Hắn ngồi trên kiểu vần biểu hiện ra vẻ tự hào và chút mỉa mai. Bây giờ người đã hiểu ra chưa? Hai trong mắt của hắn như chìm trong mỡ, lóe lên tia sáng nhạt, hắn chậm rãi nói. Người cho rằng át chủ vai của ta có thể lực vô song, nhưng đối với ta mà nói, Không có ý nghĩa gì Con sức mạnh bằng người có gia sản vất vả kinh doanh Cũng chẳng so được với ta Người ở trước mặt của ta Không có cơ hội Chắc đẹp giống như một con sâu mập Đối mặt với mãnh hổ vậy Thì ra là tỉnh chủ đại nhân Cũng biết mình béo như một con sâu à đã bắt thần vạn đại Trong lòng càng thêm oán hận Người biết cái khí bốc gì Thương và não tử tự hào nhất là Đó là thực lực và thế lực cả. Đó là vì cách trao hẹ Mới xối dục được doanh trại và học viện à Tất cả đều không phải Mà là giá trị nhàn sắc kinh thiền động địa của lão tử đây Là vinh quang nhật thần giả Chưa từng có ai có của đế quốc này Tục nhận cho các người Hiểu cái rắm gì chứ